Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Music, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietflast.com.vn. Hãy gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Vợ chồng hai lành bỏ dậy, vừa định kéo các con mình ra thì chợt tiếng khóc lại vang lên. Và lần này, nhiều sợ cùng cất lên một lượt. Nghe rùng rợn lạ thường. Hai lành bình tĩnh hơn vợ, anh nói kẽ. Em ở đây với mấy đứa nhỏ nhá Đừng làm gì kinh động đấy Để tôi ra ngoài xem thế nào Chạy thẳng tới nhà chú Tư Ấn Vừa gặp chú từ trong nhà ra lành nói liền với chú ý định của mình Nghe xong chú Tư có vẻ tán thành Nhưng vẫn còn ngại Tao là người không biết sợ Nhưng hôm qua tự nhiên bị hộc máu Rồi về nhà Tao bị sốt suốt đêm Làm cho tao lo Nhưng mà được Tao sẽ không làm với mày chú đi huy động thêm năm sáu người nữa, rồi cùng kéo tới nhà hai lành. theo ý chú, hai lành bảo vợ thịt ngay con gà trống cổ, dọn một bơm hoa quả thịnh soạn, đồng thời đi mời khá nhiều bà con gần đó tới cùng chứng kiến. lời khấn của chú Tư ấn, bà con ai cũng nghe rõ. tôi Nguyễn Văn ấn, thường gọi là Tư ấn, nay đứng trong nhà của hai lành, có mặt cả bà con tròm xóm chứng kiến. tôi xin thành kính dâng chút lễ mọn, cùng tấm lòng kính thành kính xin các phong hồn uông tử những vị đã thác và trôn thân nợ chốn này xin hãy về đây trinh giám cho sự biết lỗi của gia đình hay lành và cả tôn chúng tôi mà rộng lòng hỷ xả, đừng hiến linh dạ oai nữa hãy cho phép chúng tôi khai quật và đem hài cốt quý vị lên để chúng tôi mai táng một nơi khác đoàng hoàng hơn trang nghiêm hơn nếu quý vị bằng lòng thì xin thể hiện bằng cách thổi tắt ngọn đèn chính giữa ba ngọn đèn cẩy đang cháy được vậy chúng tôi xin một lần nữa dâng đến quý vị ba lạy chúng và cả nhà hai lành đều cúi lạnh rất thành kính những người đứng xem gần đó cũng đồng lại theo và thật lạ lùng ngọn đèn ở chính giữa tự dưng tắt vụt trong khi hai ngọn kia vẫn cháy chúng tự ấn giao lên được phép rồi chúng ta ra hiệu cho hơn chục người dùng cuốc xuống bắt đầu đào bới ngay chỗ rừng ngủ của hai lành lúc đầu có lẽ còn e ngại nên một số người chưa dám đào bới thẳng tay sau vài phút khi thấy không có chuyện gì xảy ra họ bắt đầu đào thật lực Đã xuống khoảng hơn nửa thước Thì một người trượt keo lên Có Có cái gì đó Giống giống như nắp quan tài Đích thần chú tư ấn soi đèn kỹ rồi nói Anh em nhẹ tay thôi Đừng làm kinh động người đã khuất Sau vài phút nữa Thì chính người phát hiện ông đã lại nói Hình như không phải là nắp hòm chỉ là một một miếng ván lót ngang thôi họ kéo được tấm ván đó lên thì lỗ rõ có một đống xương trắng toát phản chiếu dưới ánh đèn hai lành nói to xương người chú tư ấn nhìn cảnh tượng trước mắt ông lầm bẩm đúng đúng là cãi ngày xưa rồi từ đó đến mười giờ sáng họ đưa lên mặt đất gần trọn vẹn mười bộ xương người nhiều người đã mệt nên muốn ngưng đào mà theo họ như thế chắc là đủ rồi Nhưng tự ấn chưa chịu Nếu tôi nhớ không lầm Thì tới 13 bộ xương mới đủ Ai cũng ngạc nhiên Sao ông biết từ ấn nghiêm trọng Vụ thảm sát 13 người trong một gia đình Tại chỗ này Cách đây 11 năm Nhưng do ngày đó Trong số bà con đây Không ai có ở đây Nên không biết Còn tôi Là người duy nhất Che tròi dữ dẫy Nên đã vô tường chứng kiến từ đầu đến cuối Đúng là phải 13 mạng người tay đất đào lại tiếp tục đào và quả nhiên, đến hơn 12 giờ trưa hôm đó thì họ đã lấy đi được 13 bộ xương hải cốt, không thiếu một lóng xương. Vợ chồng Hai Lành do không dư dả nên chú tư ấn vận động bà con, góp thêm vừa được một số tiền để đi mua quan tài, về Lâm niêm đem mai táng ở đình đồi chọc gần đó. Đến chiều tối đó thì mọi việc hoàn thành, một buổi cúng mã mới diễn ra, tuy không linh đình lắm nhưng cũng rất trang nghiêm. Chú tự ấn kể lại, ban đầu Tôi không biết họ là ai Chỉ biết lúc đó là nhá nhem tối. Sau khi đi dẫy về Tôi đang lùi cuối nhóm lửa định nấu cơm Cũng may là nó không cắn phải cái trời lá của tôi Và cũng nhờ vậy Họ không phát hiện có người nhìn thấy mọi việc Chiếc xe tải sau đó tắt hết đèn Rồi từ trên xe nhảy xuống 4 người đàn ông Trên tay những người này đều có súng Ngoài ra Hai người còn cầm theo dao xuống Cuốc Búa, dao, người thứ năm Từ sau đó chừng 10 phút Xem ra mới là người cầm đầu của nhóm kia Tên này nói gì đó Hình như là ra lệnh Lập tức bốn tên trước đó Mở bứng sau của dùng xe Và lôi từ trong đó ra nhiều cái bao cột kín miệng Ban đầu tôi tưởng đó là bao hàng hóa Nhưng sau đó thì nhận thấy Nhiều bao tả đó nhúc nhích, cựa quậy Và còn phát ra những tiếng kêu như kêu cứu Lúc này thì tôi đã hiểu nhưng sau khi hiểu tôi lại càng run khi nghĩ tới số phận của mình đằng kia bốn tên cầm súng đưa súng lên nhưng thay vì bắn chúng chở báo súng đập mạnh vào từng bao cứ mỗi một lần đập thì có những tiếng rú không phát ra được do bị nhốt chặt trong bao nên âm thanh kỳ dị thê thảm lắm cứ thế lần lượt mười ba chiếc bao tải đều chịu chung số phận chứng kiến tới phút đó thì người tôi lạnh toát mồ hôi thần khí tự biến đi lúc nào rồi vừa hoang mang thì chợt có đứa trong bọn chúng la lên Hình như có cái chòi đằng kia Dù gần như đã kiệt sức vì sợ Nhưng bản năng sinh tồn đã khiến tôi bỏ lấy được ra khỏi chòi Rồi cứ như thế Tôi thoát chạy, chạy và chạy Cho đến lúc nào đó Tôi ngất đi Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình nằm trên một dòng suối Có lẽ nhờ nước suối mát Đã giúp tôi tỉnh lại Chẳng biết tình hình ở chỗ chòi ra sao Tôi thắc mắc Nhưng với sức lực lúc ấy Tôi đang nằm đó chờ Ngày hôm sau khỏe lại tôi định mò về Nhưng khi đi tới vạt rừng gần dãy thì tôi phát hiện ra chiếc xe tải vẫn còn động ở đó Nên không dám về Tôi quay lại cánh rừng già và ở đó đến 3-4 ngày hôm sau Lúc tôi quay lại lần nữa thì hỡi ôi cả một vùng rừng rộng lớn Trong đó có cái chòi và cái dãy của tôi đã bị ai đó đốt sạch Lần thì mãi tôi cũng chẳng tài nào nhận ra chỗ cũ là chỗ nào Hình như bọn người gây án xong đã đốt để phi tang Như thế là ý định báo làng chuyện đã chứng kiến Tôi đành để trong lòng Muốn bỏ đi để không bị ám ảnh Nhưng từ cố vô tân Lại không có tiền bạc Nên cuối cùng tôi đành ở lại đây Giữa một cái trại khác ở tạm Rồi dần dần những năm sau bà con mình Cũng tới thịnh cư cả lúc càng đông Tôi cũng không biết những cái xác người bị giết ngày ấy Được chôn ở đâu Và bọn người gây án là ai Mãi mấy năm gần đây Tình cờ khi đi qua làng bên Nghe có người kể rằng khoảng thời gian đó có một vụ tranh chấp hàng hóa buôn lậu mà nguyên đoàn người đi từ thành phố lên đã bị trận với một chiếc xe tải của bọn con đồ và sau đó chúng đã bắt hơn chục người trong đoàn mang đi biệt tích nghe vậy tôi nghi có liên quan tới vụ mình chứng kiến nhưng cũng không dám nói ra cho đến khi ngôi nhà này xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ khiến những người gia đình trước đây phải bỏ đi thì tôi mới nghi ngờ không ngờ nói lại đúng chính những người bị hại ấy đã được chôn chung trong một nấm mồ ở đây nghe chưa kể lại xong Anh ấy được dùng mình bật giác Có người khóc ngất lên Những ngày sau đó Những ngày sau đó Gia đình hai lành ngủ được yên giấc Không hề thấy bất cứ hiện tượng nào nữa Ban đầu Sau khi khai quật được hai cốt xong Vợ hai lành cũng lo Nên bàn với chồng là nên bán Đi chỗ khác để làm ăn hơn Nhưng hai lành nói Mình đã được người khuất mày khuất mặt chấp nhận cho ở lại rồi Thì còn lo gì nữa Theo tôi biết đâu chính ngôi nhà này Sẽ giúp cuộc đời mình đi lên không chừng đấy Đúng như mơ ước của hai lành Mấy mở dậy liên tiếp nhà anh chúng vụ Hết cà chua Rồi đậu leo Và mới nhất là vụ cà phê chúng chưa từng thấy Chỉ 3 năm sau đó Ngôi nhà cũ được thay bằng ngôi nhà đúc hai tầng thật khang trang Nếu có ai để ý Sẽ thấy ngay trong nhà Ngoài bàn thờ thổ tiên Hai lành còn có một bàn thờ khác Trên đó có 13 bát nhang Mà lúc nào cũng ngát hương thơm Câu chuyện về 13 bộ hải cốt Hay 13 oan hồn Được chuyển miệng khách xả với trước đó